À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương đó là Hành động. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi nhận được một cái vụ theo dõi bình thường thì Klein lại bất ngờ phát hiện ra phụ nhân saron lại là một người phi phàm mà còn là người phi phàm ở một danh sách có thể từ 7 trở lên, ít nhất là danh sách 7. Tại vì hắn phát hiện ra cô ta là người của ma nữ, à, giáo hội ma nữ, ở đây là một cái tả phái. Và lần trước thì bọn họ đã có gọi là truy sát một người ở giáo phái này nhưng mà hắn đã chạy thoát. Lần này thì gồm có Klen, Dun và Conley, ba người còn mang theo vật phong ấn số 30217 để tiến hành là tập kích với phu nhân Saron. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Trên đường đi còn lấy liếc nhìn vật phong ấn số 30217 đang nằm trong tay mình. Hắn có chút căng thẳng than thở. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hành động nguy hiểm như thế này. Dưới tình huống thông thường thì khi xử lý các sự kiện vi phạm, cả các đêm sẽ không sử dụng vật phong ấn. Lần trước khi giải quyết sự kiện linh dị tại tấn nhỏ, Mors phải mang theo thánh huy mặt trời biến dị là chỉ để phòng ngừa biến cố xảy ra, dù là ở mức thấp nhất. Do khoảng cách giữa nơi đó và trụ sở chính khá xa, sợ là cứu viện không kịp. Trong khi đó mục tiêu lần này có thể xác định là nằm trong hàng ngũ người phi phạm. Đừng lo, có lẽ phu nhân Saron đã bỏ trốn mất rồi. Lên vừa cười vừa nói. Thật lòng mà nói thì hắn cũng khẩn trương, không kém gì so với con Lên. Trong mắt màu xám của luôn xoay chuyển, bật đặc dĩ liếc về phía hắn mà nói. Chúng ta phải cố hết sức, không để phu nhân Saron trốn thoát. Hơn 20 phút sau, ba thành viên kẻ gác đêm đã đến phố Onsna. Quan sát ngôi nhà của phu nhân Saron và vườn hoa ở phía trước đang được bóng tối bao trùm. Mọi thứ đều lặng lặng ở đó, tựa hồ chưa có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Lên lấy con lắc cảm xạ từ cổ tay trái xuống rồi nhanh chóng bói một quẻ. Có nguy hiểm bên trong. Hắn thầm niệm bảy lần rồi mở mắt nhìn mặt dây chuyền thạch anh vàng đang chuyển động thuận cho kim đồng hồ. Biên độ và tốc độ đều giữ ở mức trung bình. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm bên trong không cao, thế nhưng nó cũng chẳng phải là thấp. Vậy là có nguy hiểm, nhưng mức độ nguy hiểm không quá cao. Vậy có nghĩa là phu nhân Saron vẫn còn ở trong phòng chứ chưa bỏ trốn. Lên sừng sốt một chút rồi chật hiểu ra nguyên nhân. Hắn dùng phương pháp triệu hồi để hóa thành một dạng linh thẻ kỳ lạ để lục soát kết sắt và vách tường kép. Không có cố gắng phá khóa, không có dại rột, giấu thiết bị hay bất kỳ một vật nào khác vào. Cho nên phu nhân Saron không phát hiện ra là bí mật của bà ta đã bại lộ, cũng là chuyện bình thường. Bà ta sẽ chỉ nghĩ là một kẻ ăn trộm nào đó lột nhập vào nhà, hoặc là một thám tử tư nhận nhiệm vụ lèn vào để điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Trong tình huống này, bà ta sẽ không quá cảnh giác, mà tiếp tục ở trong nhà cũng là điều dễ hiểu, hợp với logic. Nếu chỉ cần là hơi có chuyện đã không giữ được bình tĩnh, phản ứng quá kích động thì đã không còn là phu nhân Saron mạc lên kiên biết nữa. Bà ta là một đoá hoa giao tiếp có thể giả bộ đáng thương, giả bộ sợ hãi một cách tỉnh queo. Bà ta chính là một người phi phạm, một thành viên của giáo phái mà nữ, đã che giấu thân phận nhiều năm cơ mà. Nếu như điện thoại đã được phát minh, phu nhân Sharon chắc chắn sẽ gọi cho một tỉnh nhân nào đó để làm lũng, phàn làn về trị an của thành phố Tingen, Cũng ám chỉ phu nhân Mayna, lên mơ mảng tưởng tượng ra một màn kịch, rồi báo kết quả xem bói của mình cho Dun và Conley. Đây là suy đoán gần với tình hình hiện tại nhất Đun đè chiếc mũ Phớt bằng lụa xuống Trong mắt màu nâu xám sâu thẳm Nhìn qua căn phòng của phu nhân Saron là tầng 2 Hắn nói nhỏ Chúng ta chưa vội vào ngay Tại sao Con Lê cầm vật phong ấn 30217 Buột miệng hỏi lại Cậu ta vô cùng e sợ Chiếc gương của người thông linh đang cầm trong tay Sợ rằng vật phong ấn này Xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn Đun đèo cái găng tay màu đen lên Nhìn lên mà nói Cậu còn nhớ sự kiện vây bắt kẻ xuống dục, Chris không? Tôi nhớ chứ. Lên trầm tư mấy giây rồi nói, dường như cô ta đã sớm nhận ra chúng ta tới gần cho nên kịp thời đối phó và trốn thoát thành công. Tôi còn nhớ rõ là sau đó đã trả lời đội trưởng phương án dùng hỏa lực vây đánh. Đây là phương pháp ổn thỏa và an toàn nhất. Nhưng lần này thì không thể áp dụng phương pháp đó được bởi trong nhà phu nhân Saron có rất nhiều người hầu vô tội. Nếu thông báo trước cho họ, để họ kịp thời sơ tán thì tất nhiên sẽ đánh động tới phu nhân Saron theo lời Leona nói Ritz có thể tàng hình cho nên nhất định phải đặt ra giả thiết là phu nhân Saron cũng có được năng lực phi phạm tương tự lên trong chớp mắt đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện đun ngẳng đầu nhìn lên mặt trăng đỏ rực trên cao mà nói rất tốt, câu trả lời của cậu rất tốt trong những tình cảnh thế này trực giác của cậu cũng nhạy cảm đấy chúng ta không thể chủ quan xông vào đánh động tới phu nhân Saron được. Tôi sẽ thử kéo bà ta vào trong mộng từ khoảng cách xa xem sao. Nếu thành công thì cậu và con lây nhảy và khống chế bà ta. Ờ, các cậu có thể tự mình quyết định có giết bà ta hay không. Nếu không thể khống chế được thì cứ giải quyết luôn. An toàn của bản thân mới là quan trọng nhất. Đội trưởng, mỗi khi tới thời khắc quan trọng, anh luôn luôn sáng suốt như thế. Tôi đang chờ câu nói này của anh. Lên thầm khen một câu. Cùng tiếp xúc vài tháng qua những lần nói chuyện phiếm, hắn đã thăm dò gần như rõ ràng đặc điểm các năng lực phi phạm của mỗi người, như bọn Dunn, Leona, Price. Trong đó thì ác mộng Dunn-Smith có thể chỉ cần ngồi trong nhà hoặc ở trong công ty bảo an Gaiden mà vẫn tự do bước vào trong giấc mộng của mỗi một người đang ngủ say ở khắp các thành phố tin gần này. Còn cách thức cụ thể là gì? Điều này liên quan tới bí mật riêng của mỗi danh sách, nên Glenn không tìm hiểu quá sâu. Còn một cách khác là kéo người khác vào giấc mộng thì phạm vi ảnh hưởng bị hạn chế thường thường chỉ khi trực tiếp đối mặt thì mới làm được. Nhưng lên nghe đội trưởng từng đề cập tới không phải nhất thiết mặt đối mặt mới có thể thực hiện năng lực phi phạm này. Chỉ cần giữ khoảng cách trong vòng trăm mét thì đã có hiệu quả nhất định. Chỉ là cần một chút thời gian, cần quá trình, không thể làm xong trong phút chốc giống như là đi dỗ trẻ con đi ngủ vậy. Và giờ khác này, Đun muốn dần dần kéo phu nhân Saron vào trong mộng ở khoảng cách xa hoàn thành khống chế bước đầu để tạo ra hoàn cảnh thuận lợi nhất cho Clint và con lây ra tay Vâng, con lê cũng đồng ý với phương án của đội trưởng Không tiếp tục rông dài nữa Đun tìm một góc tường để núp rồi nhắm mắt lại nắm chặt hai tay, cái đầu cúi gầm xuống chiếc áo khoác và mũ phớt lụa đen dường như chìm vào bóng tối Ở trong phòng ngủ xa hoa lộng lẫy phu nhân Saron nằm ườn trên chiếc ghế bập bênh dáng người nóng bỏng trắng loãn nả trần trụi không một mảnh vải che thân bà ta thi thoảng lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn vào chiếc gương toàn thân thưởng thức hình ảnh mê hoặc của chính mình nhìn qua gương mặt bà ta hồng hào đôi mắt long lanh như giọt nước vẻ mặt vừa mê ly lại vừa tràn ngập yêu thương một cách kỳ lạ trên mặt bàn bên cạnh bà ta đặt bức tượng thần làm bằng xương trắng nọ trong ánh đèn ấm áp và bầu không khí ngọt ngào hồng phấn ngay cả những lọn tóc dải to lớn như rắn dường như cũng trở nên mềm mại hơn. Thời gian dần trôi qua, tần suất nhìn về phía gương của phu nhân Saron ngày càng thấp, cái đầu từ từ gục xuống, mí mắt sụp, không thể cưỡng lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lên bỗng nhìn nghĩ tới một vấn đề, đó là sau khi đội trưởng kéo phu nhân Saron vào mộng cảnh, thì thông báo cho mình và con lê bằng cách nào? Chỉ cần anh ấy thoát khỏi trạng thái ác mộng, thì phu nhân Saron cũng tỉnh lại ngay, bà ta sẽ lại càng thêm cảnh giác. Không biết đội trưởng có thể vừa chìm trong mộng lại vừa ra hiệu cho mình không? Lên nhìn con lây đang bắt an đi tới đi lui, muốn thảo luận chuyện này với cậu ta để đánh lạc sự chú ý. Đúng lúc này hắn bỗng cảm thấy hoảng hốt trước mắt hiện lên một mặt trăng đỏ rực to lớn tròn vành vạnh. Dưới anh trăng là đội trưởng Doom Smith mặc áo khoác đen dài tay gối và con lây nhỏ con đang đứng ngơ ngác. Lên bỗng tỉnh táo nhận ra là mình đang mơ. Vậy là ta bị đội trưởng kéo vào mộng cảnh thì ra con có thể thông báo bằng cách này. Hắn rất muốn lấy tay ôm mặt, nhưng lại chỉ có thể giữ vững trạng thái mộng du ngơ ngơ ngác ngác. Hắn ngây ngô hỏi, đội trưởng, đùn khẽ vút cầm, phu nhân Saron đã bị kéo vào mộng cảnh rồi, các cậu có thể hành động. Nói xong, anh ta nhấn mạnh một câu, nhớ kỹ, nhất định phải thật cẩn thận, không được lỗ mãng, tha rằng bỏ lỡ thì cũng không mạo hiểm. Anh ta vừa dứt lời, lên thấy khung cảnh trước mắt vỡ vụn ra từng mảnh, lại nhìn thấy Doom Smith dựa vào góc tường cúi đầu siết chặt hai tay ở một phía khác con lê cũng dừng bước từ lúc nào vừa choàng tỉnh lại hai người nhìn nhau khẽ gật đầu một cái rồi cùng tiến vào trong trạng thái thực hiện nhiệm vụ mặc dù đây là lần đầu con lê thực hiện nhiệm vụ tương đối nguy hiểm nhưng so với lên cậu ta vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn vì đã tham gia kha khá những lần hành động chính thức lúc này cậu ta nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái trở nên tỉnh táo và nhạy bén đương nhiên cái này cũng có một phần là do đêm tối làm tăng sức mạnh của kẻ không ngủ đây cũng không phải Là một trong lý do vì sao đun lại đưa con Lê tới Mà không phải là Fry Đi là một người danh sách 8 Lên nhận trách nhiệm làm người dẫn đầu Ra hiệu cho đồng đội đi theo Con Lê không phản đối ôm khư khư tấm gương được bao kín trong tấm vải đen rón rén bước chân đi theo Lên dẫn cậu ta tới vị trí Mà hắn leo tưởng lúc trước Vươn tay bém vào ca hở bật nhảy lên tường Hắn duy trì thăng bằng Một cách khó tin Xoay người lại cúi xuống bắt lấy chiếc gương của người thông linh được con lê ném tới vừa tiếp xúc với tấm gương linh cảm của lên bỗng giật thoát một cái dường như bên trong tấm vải đen không phải là tấm gương mà là một cánh cổng nối liền với một thế giới kỳ lạ nguy hiểm nào đó quả nhiên mỗi một món vật phẩm thần kỳ bị phong ấn đều có một mặt tà ma lên thầm than thở một câu nhìn con lê đã leo lên tường bằng cả hai tay hai chân để tiện hành động con lây đã đặt gậy ba tong ở cạnh đun lên cũng không lăn tăn về chuyện này nữa Đi xuyên qua vườn hoa, tới phía mặt bên của ngôi nhà, hắn làm giống như lần trước, men theo ống nước mà bỏ lên ban công lầu hai Sau đó hắn quắp hai chân ôm dọc đường ống nước, lộn ngược người xuống, thân thể trao lủng lẳng giữa không trung đón lấy vật phong ấn 30271 một lần nữa, thanh thạo như đã là bản năng. Con Lê có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua rồi chợt hiểu mà gật đầu, lên lúc này dùng sức ở lưng, chống nhẹ tay trái rồi tung mình bật người trở lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Vì sao ta lại có thể làm được động tác như thế? Cảm giác như hành động theo bản năng vậy. Chẳng lẽ đây chính là năng lực của tên hè sao? Hắn ngẫm lại cái cảm giác vừa rồi, cảm thấy khi áp dụng vào thực tiễn sẽ phát huy tốt hơn những đặc điểm của tên hè. Đến khi con lê cũng dễ dàng bò lên tới nơi, lên trả lại chiếc gương của người thông linh cho cậu ta. Hắn kéo cửa ban công, không cải chốt. Con lê thì cẩn thận từng ly từng tí mở tấm vải đen quấn quanh vật phong ấn 30271 ra, Rồi úp mặt kính xuống nền gạch Một trong những nguyên tắc khi mà sử dụng Chiếc gương của người thông linh Là không được chiếu vào mình và đồng đội Cất gọn tấm vải đen Rút súng lục ra Còn lấy đi theo sau lưng lên Nhón chân nhẹ nhàng xuyên qua hành lang Đi tới trước cửa phòng ngủ của phu nhân Sharon Lên điều chỉnh tốt khẩu súng ngắn ổ quay Vừa mở linh thị vừa dùng tay trái Lần cái nắm đấm cửa Hắn nhớ rõ kết quả xem bói lúc trước Là có nguy hiểm cho nên không dám chủ quan chút nào Hắn không trực tiếp xem bói nhanh một lần ngay tại chỗ bởi vì hắn biết trong phòng có một pho tượng thần tà ma của ma nữ Nguyên Sơ và với khoảng cách gần như thế chắc chắn hắn sẽ bị quấy nhiễu Nếu không dựa vào sự ngăn cản của màn xương xám hắn không thể thu được đáp án chính xác và rõ ràng như vậy. Mà con lê còn đang ở bên cạnh khiến hắn không thể nào đi vào không gian thần bí kia. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa sau khi cửa phòng mở ra đập vào mắt lên và con lê là ánh sáng ấm áp của đèn khí ga. Tiếp theo hai người nhìn thấy cơ thể tràn ngập sức sống của phu nhân Saron đang nằm trên chiếc ghế bập bênh Phu nhân Saron không ngủ, bà ta nằm nghiêng trên ghế, miệng mỉm cười, ánh mắt hờ hững liếc hai vị khách không mời mà tới. Trong vô thức, con lê trở tay, chiếu chiếc gương của người thông linh về phía phu nhân Saron, lên giật bắn mình thốt lên, đừng. Hắn nhớ rất rõ là ở một phía của chiếc ghế bập bênh vốn có một tấm gương toàn thân, nhưng bây giờ lại không thấy tấm gương đó đâu cả. Thì trong vòng một giây ngắn ngủi, chiếc gương của người thông linh đã khóa chặt phụ nhân Saron, nhưng phụ nhân bỗng trở nên mờ ảo và biến thành một tấm gương toàn thân. Con lê nhìn vào tấm gương toàn thân, thấy hình ảnh của mình đang cầm vật phong ấn còn cũng nhìn thấy trong, trong nháy mắt chiếc gương của người thông linh hiện ra một bóng người, chính là con Lây với vẻ mặt la con le voi ve mat am u chẩm mặc không cảm xúc, còn Klein thì như bị vô số sợi tơ mỏng vô hình trói chặt cả tay lẫn chân. Một bóng người duyên dáng dần hiện ra trong tấm gương toàn thân ở bên cạnh, chính là phu nhân Sharon đang khoác áo ngủ. Bà ta lướt ngang qua hai người cười khẽ. Nếu không phải đúng lúc tượng thần đang ở cạnh tôi, chắc hẳn bây giờ tôi chỉ có thể ngủ say, chờ đợi các cậu đánh thức bằng một nụ hôn nhỉ. Đúng lúc này, lên mở miệng, hắn trầm giọng niệm một tiếng hêm cổ đỏ rực. Không biết từ bao giờ bàn tay trái của nó đưa vào túi áo, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng lấy tấm bùa chú ngủ say ra ngoài bùa chú bằng bạc bỗng trở nên lạnh buốt như tinh thể động lại từ vô số hoa tuyết nên dùng mình đầu óc thoáng tỉnh táo lại cảm giác sợ hãi và hốt hoảng cũng bị đóng băng trong thời gian ngắn hắn vội rót linh tính của mình và bùa chú đồng thời lấy tay đẩy miếng bạc mỏng ra khỏi túi áo rơi xuống chân ngọn lửa màu đỏ sậm bùng lên giữa không trung tiếng nổ nhẹ nhàng vang lên liên tiếp cảm giác yên tĩnh trầm lặng trong nháy mắt tràn ra bao trùm gần nửa cả phòng ngủ bao trùm phu nhân saron và kẻ không ngủ con lây và cũng bao trùm chính bản thân của Glenn. Bản thân bùa chú ngủ say là một vật không phân biệt địch ta, bình thường khi dùng phải ném ra ngoài, quăng về phía kẻ địch. Làm như vậy cùng lắm bản thân chỉ chịu dư âm ảnh hưởng, chứ không đến mức là không cấm cưỡng lại được cám dỗ ngủ say. Nhưng bây giờ cánh tay Glenn bị vô số những sợi tơ mỏng không nhìn thấy, cuốn lấy, hắn không thể ném bùa chú, chỉ có thể là dùng giấc ngủ của mình, đổi lấy giấc ngủ của phu nhân Saron. Hắn đã tính tới tình huống tương tự thế này và có chuẩn bị vì nó liên quan đến điểm đặc biệt của bản thân hắn không giống với đại đa số những người phi phạm ở danh sách thấp khác. Trong chớp mắt mí mắt của Clint buông xuống chim vào giấc ngủ say, bước vào cảnh mơ phụ nhân Sharon và con lê ngây ngô cũng xuất hiện trạng thái chỉ trẹ và đông cứng. Trong tình trạng bất thường này Clint nhanh chóng thấy mình ở trong mơ và biết rõ là mình đang say ngủ. Chỉ cần liên quan tới việc cưỡng ép xâm nhập trong cảnh mơ và những thứ có hiệu quả như thôi miên thì hắn đều có thể duy trì tỉnh táo lúc đối mặt với năng lực ác mộng của Dune Smith là như vậy mà khi bị Daily thông linh cũng tương tự rằng rắc lên cửa ngáp phá vỡ cảnh trong mơ khi tỉnh lại cảm thấy vô số tơ mỏng trói chặt cánh tay hai chân và cơ thể mình hơi buông lỏng một chút không còn siết chặt nữa cô nhân Sharon ở bên cạnh chiếc gương dài thần sắc mê man dường như sắp thoát khỏi hiệu quả của bùa chú ngủ say nhưng cô còn chưa chính thức tỉnh lại côn lây thì đang ngõ quạc, co quắp ở dưới đất chiếc gương của người thông linh úp ngược ở bên cạnh khẩu súng lục ổ quay thì văng tới cạnh cửa cơ hội lên thừa dịp từng sợi tơ mỏng trùng xuống liền rút tay trái búng tay cái tách một cái thắp sáng ngọn lửa linh tính màu lam nhạt dùng nó đốt cháy vô số tơ mỏng phía trước cùng lúc đó tay phải rút súng lục giơ lên liên tục bóp cò đoàng đoàng hai viên đạn săn ma màu bạc chui khỏi nòng súng bắn về phía phu nhân saron Ben cũng không kiểm tra kết quả mà cong gối dùng lực ở lưng và eo, lăn người về phía con lây, mượn việc này để kéo đứt những sợi tơ còn lại quấn quanh người. Ban nãy hắn nổ súng với mục đích chủ yếu là báo tin cho đội trưởng bên ngoài, để cho Dunn Smith biết bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã tiến vào trạng thái phải chiến đấu, xin nhanh chóng cứu viện. Đương nhiên, có thể trực tiếp trúng mục tiêu phụ nhân Sharon là kết quả tốt nhất, là phát triển tuyệt vời nhất nhưng lên không cho rằng một người phi phàm có khả năng là danh sách 7, thậm chí là danh sách 6 mà lại dễ giải quyết như vậy. Phụt một cái, giữa không trung bùng lên từng ngọn lửa màu lam nhạt, những sợi tơ mỏng kia đều bị đốt cháy, mà trong tình cảnh như mộng ảo này, hai viên đạn săn ma màu bạc chuẩn xác ghim trúng mục tiêu là cơ thể của phu nhân Sharon, rằng rắc. Phu nhân Sharon mặc váy ngủ trong suốt, thân chung muc tieu la co the cua phu nhan saron rang rac phu nhan saron mac ảo tan vỡ như là mặt trăng đỏ giữa hồ, tấm gương dài bên cạnh bà ta cũng nứt toác phần lớn vỡ thành những mảnh nhỏ hơn cái móng tay, một số ít thì vẫn dính trên khung gương, cái nào cũng giống như bàn tay, có hình thù kỳ quái vậy. Thế thân, năng lực phi phạm danh sách mà nữ xong cá mắt của Glenn liếc qua, lằn đến bên cạnh con lây, vì tơ mỏng đều bị động tác quán kéo đứt nên ngọn lửa màu lam nhạt giữa không chung không lan tới được đây. Lúc này phu nhân Saron biến mất, con lay vi to mong đeu bi đong tac quan keo đut nen ngon lua mau lam nhat giua khong trung khong lan toi đuoc đay luc nay phu nhan saron bien mat con lay trong giấc ngủ thì đưa hai tay tự bóp cổ mình đến trao cả nước miếng, Lè lưỡi ra mà vẫn không chịu buông tay Nhưng trong linh thị của Glenn Thì xung quanh không hề có thứ quá dị nào Hắn bông nghĩ đến một đoạn miêu tả Trong tư liệu về vật phong ấn 0271 Tình huống nguy hiểm nhất Chính là nhìn thấy chính mình Chẳng lẽ vừa rồi con lầy đã thấy Vật phong ấn 0271 Phản chiếu mình thông quái tấm gương Ý nghĩa trong đầu Glenn lé lên Hắn lập tức lấy một tấm bùa chú mỏng bạc ra Nó có hình tam giác Là dạng bùa chú an hồn, đỏ phan chieu minh thong qua tam guong y nghi trong đau Glenn loe len han lap tuc lay mot tam nói một từ tiếng hêm cổ vừa rót linh tính rồi ném bùa chú ra tiếp đó tay trái quắn mò tới chiếc gương của người thông linh khi nãy hắn đã liếc qua và xác nhận mặt trước của vật phong ấn này úp xuống thì sẽ không phản chiếu mình bùa chú bạc hình tam giác bùng lên ngọn lửa xanh lam màu đen an bình nhu hỏa bao phủ con lây ảnh hưởng đến cả lên nữa cảm xúc căng thẳng lo lắng tiêu tan đi một chút động tác tự bóc cổ mình của con lê chậm lại lên cũng không còn căng thẳng giống như đang trên chiến trường nữa mà cả thể xác lẫn tinh thần đều an yên như đang đứng trước tấm cửa sổ lồi mà nhìn xuống đường phố về đêm vắng người. Đây chính xác là những gì mà Clint hy vọng thu được. Giờ phút này hắn tiến vào một trạng thái cực kỳ an bình, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn có mình hắn, không còn thứ gì khác tồn tại cả. Nhờ vào cảm giác này trong đầu hắn bỗng lóe lên trực giác, phụ nhân Saron muốn tấn công ở eo phải của mình. Đây là năng lực báo trước của tên hẻ trong chiến đấu. Lên không chút do dụ, tóm lên chiếc gương của người thông linh, rồi lăn người qua bên trái. Hắn vừa di chuyển thì một con rau găm được hình thành từ ngọn lửa đen kịt, im hơi lặng tiếng đâm về phía vị trí hắn vừa đứng, đâm về phía eo phải. Một lần nữa bóng dáng phu nhân Saron được vẽ ra. Trong lúc lên người thì lên, bóng dơ chiếc gương của người thông linh chiếu về phía phu nhân Saron. Khi nãy hắn tới gần con lây, ngoài việc giúp đồng đội thì mục đích chủ yếu là nhặt cái vật phong ấn này lên. Nếu không, hắn cũng không cho rằng mình có thể thu được kết cục tốt đẹp ở trong tay của phu nhân Saron cho tới khi đội trưởng đến giúp. Tuy bùa chú Viêm Dương có thể dùng đối phó với người phi phạm nhưng hiệu quả không bằng khi đối phó với tử linh. Hơn nữa bà ta cũng đâu có ngu ngốc đứng im cho mình sử dụng bùa chú. Nếu thực sự không được thì Klen chỉ có thể mạo hiểm dùng kết còi của thầy Akot. Chuyện giải thích thì chờ khi bảo vệ được tính mạng rồi nói. Nhưng mọi chuyện phát triển tốt hơn lên dự đoán, khu nhân Saron chọn ám sát, chứ không có cắt đứt việc hắn sử dụng bùa chú an hồn hay là thử nhặt chiếc gương của người thông linh lên. Vậy là trong nháy mắt, lên nảy ra một kế hoạch đơn giản, không né tránh ảnh hưởng của an hồn nữa, mà dựa vào đó để nâng cao năng lực báo trước của tên hề, sau đó nắm vững cơ hội né tránh công kích, lại dùng chiếc gương của người thông linh chiếu vào kẻ địch. Khu nhân Saron mặc váy ngủ trong suốt, thất bại một đòn chuẩn bị đuổi theo đối thủ nhanh nhẹn này bỗng thấy một chiếc gương có ba vết dạn không lớn trong gương sóng nước rung động hiện ra bóng dáng một cô gái mái tóc đen dài buông xõa che lấp đi gương mặt tay trái của clên lắc một cái chiếc gươi của người thông linh trượt về phía trước vài chục cm dọc theo tấm thảm mặt trước hướng lên trên một cánh tay tái nhợt vươn ra khỏi gương Một cô gái mặc váy áo màu trắng như ga trải giường nhanh chóng bò ra từ trong đó, rồi nhào về phía phu nhân Saron. vẻ mặt phu nhân Saron thoáng cái trở nên u ám, đôi mắt màu nâu trong sáng lại nhiễm vào một tầng tối tâm. Cùng lúc đó xung quanh bà ta bùng lên, bảy ngọn lửa màu đen. Vù một tiếng, một ngọn lửa bay ra, nhắm chúng vào cô gái váy trắng có tóc dài che khuất khuôn mặt kia. À, cô gái kia bắt đầu bốc cháy rừng rực, trong miệng thì rên rỉ đau lớn thi ren ri đau đon roi nhanh chóng biến mất. Hù! Từng ngọn lửa đen như những viên đạn nối đuôi bắn về phía lên Con người của Clint co rút lại hắn lăn người không dám dừng lại chút nào. Nhưng mà động tác lăn người quán chậm dần lại, có từng sợi dây nhỏ như vô hình quấn tới làm giảm chậm tốc độ, ảnh hưởng tới động tác của hắn. Đây quả thực là khắc tinh của năng lực chiến đấu tên hề. Một ngọn lửa đen bay tới sát mặt của Clint rơi xuống chiếc giường lớn của phu nhân Saron, nhưng nó không hề bùng cháy dường như nó chỉ ảnh hưởng tới những vật có sinh mệnh hoặc là linh tính thôi lên chưa kịp may mắn vì bản thân tránh thoát một đòn vừa rồi thì trong đầu bỗng lóe lên dự cảm vậy là hắn đột nhiên cong xương sống đổi tư thế nhào về phía trước thành lăn qua bên cạnh một cây ráo dài bằng băng trong suốt hiện ra đâm xuống mặt thảm đúng vị trí mà lên vốn định lao tới xương băng màu trắng lan tới ảnh hưởng tới lên đang bị tơ mảnh làm chậm lại động tác Hắn bỗng lạnh run, cơ thể cứng đờ lại, dù vẫn hành động được nhưng rất chậm chạp. Thấy bên người phu nhân Saron lại hiện lên ngọn lửa mới màu đen, trong tay thì ngưng tụ cây giáo bằng băng xương trong suốt, lên không quản do dự nữa, thò tay vào túi áo cầm cây còi đồng của thầy cà. khả khả. Đúng lúc này còn lấy thoát hưởng của ảnh hưởng của an hồn và ngủ say, anh ta bò dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía phu nhân Saron. Dường như trên khuôn mặt anh ta phủ một bóng mở, im lặng và quỷ dị, bịch bịch. Con lây nhào về phía phu nhân Saron cách anh ta gần nhất. Phu nhân Saron hít mắt lại, bắn ra từng ngọn lửa đen lượn lờ quanh người, rồi nhào tới con lây. Phù! Từng ngọn lửa mẫu đen biến mất như bồng tuyết mà không tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Phạt đầu Klen kẽ giật mình, sau đó chật nâng tay phải lên, bắn một phát súng về phía phu nhân thanh bat ky hieu qua nao phat đau len ke giat minh sau đo chot nang tay phai len ban mot phat sung ve phia Phu nhân Saron đang phu né trước và ném cây giáo dài bằng băng xương, nhưng nó chỉ đâm trúng con lây. Đâm xuyên qua quần áo anh ta chứ không xuyên qua làn da Cũng không thể đóng băng Toàn Lên lại bắn một phát Phu nhân salon lao đến bên cạnh tấm gương giải vỡ vụn, Nhặt một mảnh vỡ Tò cỡ khoảng bàn tay lên Động tác của cô nhanh nhẹn tiếp tục chạy né đạn Đồng thời dùng mảnh vỡ bất quy tắc kia Chiếu về phía con lây Phản chiếu bóng dáng anh ta ở trong gương Ngay sau đó phu nhân con lây vừa né tránh Vừa dùng bàn tay bao phủ ngọn lửa màu đen Bồi lên mặt gương Lúc này, lên đã bắn hết đạn, đành phải ném, ổ quay, vò đạn và súng ngắn, rơi xuống thảm. Hắn lộn người nhặt khẩu súng lục của con Lây, bất chợt nghe thấy tiếng kêu thảm của đồng đội. Con Lây dừng lại, xoay người bắt đầu nôn mửa, phun ra dịch mật, phun ra cả trái tim màu đỏ tươi, phun ra phổi và dạ dày, đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt Nội tạng còn đập thình thịch, chất lỏng màu vàng xanh, ngọn lửa đen yên lặng bốc cháy, cơ thể đổ sập về phía trước. Tất cả đều đập vào mắt của Clint in sâu vào tâm trí của hắn. Trong các nhiệm vụ từ trước tới nay tình huống nguy hiểm nhất hắn trải qua là đối phó với Rio Bieber bị cắt đứt quá trình tiêu hóa. Nhưng dù là quái vật nguy hiểm kinh khủng như vậy cũng chỉ khiến những người tham gia bị thương mà không ai chết. lên mất đồng đội duy nhất là lão neo và những cái chết của người phi phạm do chính mắt hắn nhìn thấy đều bắt nguồn từ việc mất khống chế. Hung thủ hoặc là vô cùng bí hiểm hoặc ấm chỉ về phía thần linh tà ác chứ không liên quan đến nhiệm vụ cụ thể còn bây giờ lần đầu tiên hắn thấy đồng đội hy sinh trong nhiệm vụ cái chết bắt nguồn chỉ vỏn vẹn từ một lần chọn sai vừa rồi những kẻ gác đêm đang chống cự lại sự điên cuồng cũng như đang chống cự lại nguy hiểm một lần phạm sai lầm thì sẽ không bao giờ có cơ hội sửa lại ầm một cái suy nghĩ cuộc lên nổ tung dường như hắn đã chịu kích thích cực lớn ngồi xổm trên đất nâng tay phải lên Nổ súng đoang đoang về phía phu nhân Saron Từng viên đạn săn ma màu bạc Bắn về phía vô số tơ mỏng vô hình Bắn tới đầu bà ta Bắn về phía cái váy ngủ trong suốt của bà ta Bỗng nhiên dường như Phu nhân Saron bị thứ gì đó kéo nhanh Về một hướng khác Tránh những phát bắn điên cuồng cuộc lên Tới khi bắn hết tất cả năm viên đạn Trong súng lục ổ quay Tới khi tiếng súng rỗng vang lên Lên mới tỉnh táo lại khôi phục năng lực suy nghĩ Tim hắn co thắt lại Không kịp thay đạn mà ném thẳng súng ngắn lấy ra một chồng bài ta rốt, phập. thân người phu nhân Saron nghiêng mạnh, thấy một lá bài bay qua, cắm sâu vào lớp ngoài của bàn trang điểm. bà ta nhếch miệng, con mắt nâu xinh đẹp lần nữa nhuốm màu tối tăm. đúng lúc này mái tóc nâu như thác nước của bà ta bay lên, giống như được lực lượng vô hình thổi. phu nhân sauron ngẩn ra, lúc muốn tránh thì đã chậm nửa nhịp, mái tóc bị lá bài ảo thuật ra của quên vung tay ném ghim vào vách tường. phật. phu nhân Saron mạnh mẽ kéo đứt mái tóc rồi lăn về một vòng, thân mình biến mất trong tầm mắt của Glenn. Lại là ẩn hình, ngón tay của Glenn kẹp lá bải Tarot từ từ di chuyển, cảnh giác đề phòng nhìn quanh. Đột nhiên hắn hiểu ra vì sao vừa rồi phu nhân Sharon lại bỏ qua việc tấn công và chậm lại. Theo diễn biến bình thường, Glenn không có sử dụng coi đông, khóa cốt thì sẽ không có cách nào chống lại má nữ đáng sợ này. Đúng, nhất định là nội trưởng đã chạy tới gần. Trong lòng hắn vui mừng, con mắt chuyển động vô thức nhìn ra cửa sổ. Cùng lúc đó trong lòng hắn nảy ra một suy đoán là phu nhân Saron muốn chạy trốn. Vừa rồi bà ta biết rõ là bọn mình có đồng đội. Đồng đội có thể kéo bà ta vào trong cảnh mơ. Nhưng bà ta không biết phía sau còn kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay thành viên của trái tim máy móc nào không. Tuy bà ta lợi hại thật nhưng mà sức một người thì không thể tiêu diệt cả một tiểu đội người phi phạm mạnh mẽ. Suy nghĩ vừa lóe lên lên liền vung cổ tay kẹp lá bải tarot phi về phía ngoài cửa sổ. Vút vút. Hắn liên tục phi năm lá bài ba Bà lá chặn cửa sổ hai lá hóa thành phi đao chém về phía cửa chính rằng rắc phập trong tiếng thủy tinh vỡ vụn hai lá bài tarot lần lượt ghim sâu vào cửa phòng ngủ khép hờ lên nghe thấy tiếng động né tránh như mong muốn hắn tiếp tục phi lắc tay phi bài dựa vào trực giác của tên hề ném lá bài tới một vị trí gần cửa theo tiếng xé gió bén nhọn lá bài phi nhanh tới gần đó bất đắc dĩ đâm vào vách tường cứng rắn Nhưng một bóng dáng mau trắng hiện ra trong không khí, đúng là phu nhân Saron mặc váy ngủ trong suốt, tóc mắt màu nâu. Phu nhân Saron vừa bại lộ con người bỗng mất tiêu cự, dường như tiến vào trạng thái ngủ say ngay lúc đứng. Đội trưởng, ánh mắt lên đảo qua không vội ném bài, vì anh biết phu nhân Saron có thể thoát khỏi cảnh mơ rất nhanh. Nếu không thể gây tổn thương trí mạng cho bà ta, trong vòng 2-3 giây thì bà ta sẽ dốc hết sức để trốn thoát sử dụng năng lực ác mộng trong khoảng cách này đối tượng rất dễ thoát được. Còng gối lại, lên bỗng lăn nhanh tới bên cạnh, nửa người hắn nằm sấp trên mặt đất vươn tay phải, tóm lên mép của chiếc gương người thông linh đang nằm ngựa. Sau đó hắn lắc tay, quăng vật phong ấn 30271 ra trước, khi mình bị phản chiếu, ném thẳng về phía phu nhân Saron. Cơ thể phu nhân Saron nhun lên, thần thái trong đôi mắt nâu nhanh chóng khôi phục bình thường, ánh mắt có lại tiêu cự. Và ta trước khi tỉnh lại. Bên ngoài cơ thể đã xuất hiện một mản xương băng, tròng suốt và rắn chắc. Nhưng bà ta không thấy lá bài hay là đạn săn ma màu bạc bay tới. Bà ta chỉ thấy một chiếc gương đang tới gần, chỉ thấy trong gương phản chiếu vẻ ngoài của bà ta, vừa ngây thơ, vừa quyến rũ. Con mặt xinh đẹp kìa bỗng biến dạng xuất hiện nếp nhăn, vết máu và những lốm đốm giữa nát. Ông, khu nhân Saron khét lên một tiếng thảm thiết, giống như là trong thế cây khuôn mat xinh đep kia bong bien của va nhung lom đom giua nat không khu nhan saron khép len mot tieng vậy. cái chet cua nguoi yeu vay lan ra bà ta nhanh chóng nhiễm màu xanh đậm khá mắt chảy ra dịch mù màu vàng. Phụt một cái, từ trong ra ngoài phụ nhân salon bùng lên ngọn lửa đen yên tĩnh dường như là đang xua đuổi thứ gì đó. Ngay sau đó bên ngoài lửa đen đồng kết một màn xương băng dày đặc như đang chế tạo một quan tài ngủ say. Từng sợi tơ mỏng vô hình quấn quanh chất chồng lên nhau mà mắt thường có thể trông thấy được. Chúng quấn từng lớp quanh băng xương dường như muốn kết thành một cái kén tầm lớn. Càng... Vật phong ấn 30271 rơi xuống đất Lăn vài vòng về phía trước, dừng bên cạnh cái kén tầm của phu nhân Saron to lớn. Lúc này tiếng loảng xoảng vang lên, đun đã đập vỡ khung cửa sổ mà leo vào. Anh liếc nhìn con lây đã tắt thở một cái, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đúng lúc này thì kén tầm nứt toác ra, quan tải băng vỡ tan, ngọn lửa đen hóa thành ánh huỳnh quang lan ra xung quanh. Làn da của phu nhân Saron khôi phục màu sắc bình thường, hai mắt hơi mệt mỏi nhưng không có gì bất thường trong tròng mắt bà ta vẫn phản chiếu lên đang nằm sấp nửa người phản chiếu dun smith đưa tay ấn mi tâm nhắm mắt lại từng vòng gận sóng vô hình lay động bí mắt phu nhân saron dần sụp xuống đến không thể cưỡng lại giữa khoác mỏng đen của dun có một thứ đang ngọ ngoại như rắn độc biết rõ là đội trưởng không khống chế được phu nhân saron quá lâu giống như lần đánh quái vật beaver lên lại lăn người một cái cầm súng lục ổ quay của mình khi nãy ném trên thảm tay trái lấy ra ba viên đạn săn ma màu bạc van thuộc nhét vào cạch lên đóng ổ quay đứng lên hai tay cầm súng nhắm thẳng vào mi tâm của phu nhân saron đoàn hắn rong dùng năng lực kiểm soát cơ thể của tên hề mà bóp cò đạn săn ma màu bạc lóe lên bắn trúng mục tiêu cố định một cách chuẩn xác mi tâm của phu nhân saron xuất hiện một vết máu nhưng dường như viên đạn đã xuyên qua nhiều lớp chướng ngại vật vô hình nên đã mất đi phần lớn sức mạnh không thể xuyên qua hộp sọ lên không chút do dự tiếp tục bắn liền hai phát thấy con mắt của phu nhân Saron đột nhiệt mở ra, đoàng đoàng. Một màn mưa máu kèm theo vụn trắng bay ra, phu nhân Saron có thể xưng là báu vật biến thành thi thể nữ, bị vỡ sọ, cũng đủ khiến người đàn ông nào cũng gặp ác mộng. Trước hết, thì trước đó bà ta đã dùng hết thế thân rồi. Học, lên buông thóng hai tay, súng lục lệch đi, bắt đầu thở hồn hèn. Phu nhân Saron chỉ còn nửa cái đầu, mềm nhũn rủ xuống đất, dáng người vẫn nổi bật như trước. Làn da vẫn trắng nõn mềm mại Nhưng đã chết Đun đứng thẳng người hai mắt mở ra Hạ tay đặt trên mi tâm xuống Sắc mặt có phần tái nhợt, Rõ ràng là anh không bị thương Nhưng đã giống như mất máu quá nhiều Nếu như không phải bà ta muốn giết một hai người rồi mới trốn Nếu như không phải khi vật phong ấn của chiếu vào bà ta Vừa hai phần chiếu bộ dạng của bà ta Thì có lẽ chúng ta chỉ khiến bà ta chỉ bị thương thôi đun từ từ bước tới bên cạnh lên giọng nói chầm thấp khác thường nếu không phải là mình có chỗ đặc biệt cuộc im bắt đầu hơn 10 giây mình và con lây đã tòi đời lên nghiêng đầu im lặng nhìn con lây đang nằm trong đống cho tàn thở hắt ra mà nói đội trưởng con lây tôi biết giọng nói của đun trầm càn trả lời là do tôi phạm sai lầm bị phu nhân Sharon che mắt không ngờ bà ta đã sớm lặng lẽ rời khỏi cảnh mơ anh dừng lại một chút nghiêm mặt nói Nhưng cậu cũng phải làm quen với điều này. Kể các đêm chết trong nhiệm vụ là chuyện bình thường. Có thể người tiếp theo lại là tôi. Lên im lặng không biết là nên đáp lại thế nào. Con Lê gần đó mở chừng hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Xin nữ thần phù hộ để cậu được yên giấc an lành. Đùn bước tới bên cạnh con Lê vẽ cái mặt trăng đỏ rực ở trên ngực. Sau đó anh ngồi xổm xuống vút mắt đồng đội. Mong nữ thần phù hộ cho cậu. Trong đêm đối yên tĩnh, đã không còn nguy hiểm và điên cuồng. Lên cũng vẽ mặt trăng đỏ rực, lặng lẽ cầu nguyện. Qua vài giây, hắn buộc mình rời mắt đi, nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng, bây giờ thông linh à? Đùn khẽ gật đầu nói. Đừng thử hỏi chuyện liên quan đến ma nữ nguyên sơ, điều này là vô cùng nguy hiểm. Tôi sẽ canh giữ ở bên cạnh, không để cậu bị quấy rầy ngoài ý muốn. Lên không chỉ hoãn lấy các vật liệu nhanh chóng bày ra tế đàn bắt đầu thông linh. Đọc chú văn xem bói xong, Hắn lui về một bước dùng kẻ năng xem bói cảnh mơ mà nói Đồng bọn của phu nhân Saron Sau bảy lần liên tiếp Lên tiến vào cảnh mơ Nhìn thấy linh hồn phu nhân Saron Ở trong thế giới tối tâm mờ mịt Hắn đụng vào linh thể hư ảo trong suốt này Thấy được cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi Đây là ban đêm Ở một nơi nào đó Phu nhân Saron mặc áo tràng trùm đầu màu đen Đưa một quyển sách cổ màu đồng xanh Cho kẻ suối dục check Mặt tròn hiền lành Sau khi nghe gã hỏi Về tên nữ phù thủy, bà ta cười nhẹ đầy quái gỡ. Không phải là cậu luôn thấy khó hiểu sao? có hiểu vì sao những người cấp cao của chúng ta đều là nữ? Đúng là giáo phái ma nữ. Leona suy đoán hoàn toàn khớp với chân tướng. Và nhiên anh ta có bí mật rất lớn. Danh sách bày ứng với thích khách và kẻ suối dục là nữ phù thủy ư. Thật là bẫy người. Lên thản nhiên thẩm nghĩ. Tiếp đó cảnh tượng thay đổi. Lên thấy một hội trưởng âm u. Thấy cửa sổ nhỏ hẹp trên cao thấy một người phụ nữ mặc áo tràng trắng, thánh thiện, bà ta đưa lưng về phía phụ nhân Saron, mỉm hiểu nói Chỉ cần tiến gần hơn tới nguyên sơ, chúng ta có thể được thánh hóa, trở nên mạnh hơn, được cứu rỗi, họa khỏi ngày diệt vong cuối cùng. Phụ nhân Saron cui sao nhất định phải biến thành phụ nữ bởi vì nguyên sơ là phụ nữ ư? Chẳng lẽ phụ nữ thì tượng trưng cho hủy diệt và tai hòa ư? Người phụ nữ đưa lưng về phía phụ nhân Saron Khiến cho Glenn không nhìn thấy tướng mạo Bình tĩnh đáp Không, đàn ông cũng vậy Họ đồng nghĩa với chiến tranh Đây là hai cái danh sách ở gần nhau Là chiến tranh ư Danh sách này gần với con đường của ma nữ à Glenn vừa nhìn những thước phim sống động trước mắt Vừa đối chiếu với những danh sách Mà mình được biết Vì hắn mới chỉ là thành viên chính thức của kẻ gác đêm Nên chưa đủ quyền hạn tiếp xúc Với nhiều loại tài liệu bảo mật cao hơn Glenn hoàn toàn mù tịt Về tên gọi của những danh sách cao và các đặc điểm của chúng Hắn biết đến cái tên tư tế ánh sáng rồi vô ám giả là do nhìn trộm được từ mặt trời vĩnh hẳng lại từ lời nói của mặt trời mà biết đến những cái tên như kỵ sĩ Bình Minh người bảo vệ, kẻ săn ma của đường tắt thần chiến tranh sau đó là Daily và Dun kẻ trón nghe về bậc thầy tử Linh cùng với người giữ cửa do đó hắn khó có thể phán đoán chính xác là có danh sách nào tên là chiến tranh hay không chỉ còn cách loại trừ dần ví dụ như con đường mà thần chiến tranh không hẳn có ý nghĩa là chiến tranh, mà là hàm ý chiến đấu. Từng dòng suy nghĩ chạy qua, liên thu nhỏ phạm vi thành 5 điểm cần lưu ý. Một là gia tộc Antigenus, cả thống trị vương quốc Ruel và gia tộc Castilla, người cai quản vương quốc Phaibot, cùng nhau nắm giữ danh sách trọng tài. Nhưng ăn đánh giá khả năng này là thấp nhất. Bởi vì danh sách 8 của con đường trọng tài chính là Quan Trị An. Danh sách 7 lại là người thẩm vấn, Nhìn sơ qua thì nó mang tính chất thẩm vấn và phán quyết thay vì phát triển theo phương hướng chiến tranh. Hai là con đường hắc hoàng đế của đế quốc Solomon ở kỷ thứ tư. Hiện nay danh sách chính của nó là luật sư, thiên về việc khám phá và lợi dụng các sơ hở trong quy định và điểm yếu của đối thủ có tài hùng biện cực kỳ xuất sắc đi cảm với tư duy biện luận cao. Đây chính là khả năng cao thứ hai. Viễn hoài nghi danh sách này phát triển lựa vào lợi dụng các quy tắc và trật tự ngầm. Tuy nhiên chiến tranh cũng được xem như một phần trong trật tự ngầm vậy ba là gia tộc Inhon, thống trị đế quốc phu sạc gia tộc sauron vương thất đời trước của cộng hòa entit cùng với tổ chức bí mật hội thập tự thiết huyết vừa mới xuất hiện hai ba trăm năm trở lại đây đồng thời nắm giữ con đường thợ săn nên đánh giá khả năng này là tương đối cao dựa theo miêu tả của tài liệu nội bộ cả các đêm thì thợ săn là những kẻ truy lùng ưu tú những chuyên gia sử mieu ta cua tai lieu noi bo ca gac cảm bẫy phi thường những vị thợ săn xuất sắc Danh sách thám tương ứng là kẻ khiêu khích, danh sách bầy là kẻ phóng hỏa, những điểm này đều có liên hệ tới giết chóc và chiến tranh. 4. Là nhìn vào con đường tội phạm của tổ chức ác ma cổ xưa là giáo phái bái huyết, từ những cái tên trong danh sách lên cũng nhận định đây là một suy luận mang tính chất chính xác khá cao. Cuối cùng, thứ nam là con đường tội phạm của học phái hoa hồng, cực kỳ nổi tiếng với các nghi thức tế tự bằng máu tanh, đặc điểm này mang dáng dấp tiên tự với cây số 4. Trong lúc những dòng suy nghĩ của Klen tản mát ra, hình ảnh trước mắt lại đổi. Đó là cảnh tượng mà phu nhân Saron vừa tắm xong, mái tóc ướt át buôn dài, nét mặt thanh thoát nhưng vô cùng quyến rũ. Ta không thể thấy rõ hình dáng của cô gái mặc áo dài trắng đã dẫn dắt phu nhân Saron trở thành ma nữ. Có lẽ do năng lực thông linh của ta còn chưa đủ, nên định thần lại tập trung vào hình ảnh trước mắt. Phu nhân Saron vén tóc, một giọt ta con chua đu len đinh than lai tap trung vao hinh trượt qua má nàng rơi xuống. Bà ta nhìn gác đần ông đang chờ đợi trên giường, cười nhỏ nhẹ mà nói, cần em giúp anh giải quyết may na không? Gác đần ông trung niên trên giường câu mày lắc đầu nói, trừ phi em có thể đảm bảo không để lại bất cứ dấu vết nào, nhưng chuyện đó là không thể, và lại em có cách sao? Vừa nhìn thấy quý ông lịch lãm này lên bất chợt sủng sốt, vì sự thật đúng nhắn dự đoán, hình ảnh của gác đần ông trung niên này thường xuất hiện trên trang nhất, tờ báo Người Thành Thật, thành phố tin Gần. Ông ta là thị trưởng đương nhiệm, đang tìm cách tái đắc cử chức vụ thị trưởng, đồng thời là một thành viên của đảng bảo thủ. Cụ nhân Saron cười một tiếng không tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa, cởi hờ áo ngủ bước từng bước duyên dáng tiến về mép giường. Khung cảnh biến đổi liên tục lên lại nhìn thấy nhiều nghị viên, doanh nhân và cả quan chức chính phủ từng xuất hiện trên báo chí. Chủ đề mà bọn họ thảo luận khá là đa dạng, nào là tham nhũng, kinh phí do quỹ tử thiện quản lý, hoặc là trao đổi, làm sao để lách luật dự luật tranh cử nhằm hối lộ cử tri, hoặc là hứa hẹn sẽ bảo vệ, giải quyết vấn đề giúp người khác. Vai trò của phu nhân Saron như một người mối lái vậy. Đây thực sự là một bộ phim phóng sự gọi là khám phá giới thượng liêu thành phố Tiên Gần cùng với phu nhân Saron, đúng vậy. Nhưng mà như thế quái, nào mới bất cứ đoạn phim nào cũng đều bao gồm những cảnh giường chiếu kham pha gioi thuong luu thanh Các vị the quai nao ma bat cu tộc, nghị viên, ai ai cũng biết rõ, phu nhân Saron có nhiều tình nhân, Chẳng hiểu sao những gã ấy lại cứ bị cám dỗ và mê hoặc. Phải chăng, đây là năng lực trên danh sách của phu nhân Saron. Lên vừa nhìn vừa suy nghĩ, rồi thầm nôn ẹ trong lòng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.